Trường 1314, cổ giới mở ra. Ba ngày thời gian trong sự chờ đợi cũng nhanh chóng trôi qua. Trong lúc này, đoàn nghị tiêu viêm cũng không hề ra ngoài lần nào nữa. Mà đám lâm Hữu cũng chưa từng xuất hiện trước mặt họ. Hẳn là do cổ tốn trưởng lão kia gian dậy sau khi thảm bại trở về. Nhóm tiêu viêm cũng hiểu rằng như vậy có thể giải quyết được không ít phiền toái. Đương nhiên Tiêu Viêm cũng không ngại Cái loại phiền thoái kiểu này Từ sau khi tên hồn nhai của hồn điện xuất hiện Thì mọi suy nghĩ của hắn Đã chuyển hết tên Lên trên ngực tên kia Theo giọng điệu của tên hồn nhai kia Tiêu Viêm đoán được Điệu vị trong hồn tộc của y hẳn không thấp Dù sao có một vị tổ tiên lợi hại như vậy Thì tên này Ở hồn tộc át hẳn Bối cảnh không hề cám Nếu không tùy thân Cũng không có được hai gã cường giả thất tinh đấu tôn bảo vệ Cường giả tới bực này dù tại hồn điện cũng coi như là có được chức vụ thiên tôn Có khả năng chỉ huy những cường giả khác rồi Mà theo lời của hồn nhai thì mê án tổ tiên tiêu huyền vẫn là Cũng là được hé lộ phần nào Đợ hồ ông đã bị rất đông cường giả vết công Mà tổ tiên hồn nhai chính là một trong số đó Chuyện này đã vượt quá mức xa xưa căn bạn không thể nào khảo chứng Nhưng nếu như người này khơi lại thù hận Thì cứ tính sầu trên người của hắn trước Chuyện này không thể trách tên hồn nhà kia được Vì tiêu viêm không nhìn thấu được thực lực của y Nên hẳn là y phải có bộ sự đặc thù che giấu thực lực Chẳng qua theo tư viêm đoán thì thực lực của y không yếu Loại cảm giác mẫn cảm với nguy hiểm này xuất hiện Thì không phải là cái bình thường có thể tạo ra Tuy đúng là người này làm cho kiêng kỵ, nhưng mà cũng chưa thể hạn chế được sát ý trong lòng hắn. Chỉ cần người này chưa vượt qua cảnh giới đấu tôn, vậy tiêu viêm lập tức có tư cách làm y phải hối hận. Sáng ngày thứ ba, khi ánh dạng đồng chiếu xuyên tầng mây xuống, toàn cổ tánh thành lập tức trở nên náo nhiệt dị thương. Hôm nay là ngày cổ giới mở ra, mọi người sớm đã ôm lòng hiếu kỳ tràn ngập với không gian hư ảo tân bí này thần thông khai mở không xa như vậy phóng mắt nhìn khắp thế gian cũng hiếm ai có được lúc ở trong thành chuyển ra những cái chạc âm thanh náo động thì cũng là lúc đoàn người tiêu viêm đang ở hậu hòa viên chuẩn bị xuất phát họ hòa theo dòng người lập tức nhanh chóng đi tới trung tâm thành thị ở trung tâm cổ Thánh Thành có một cái hộ nước vô cùng khổng lồ nó cho suốt một cách dị thường nhưng khi nhìn kỹ Dường như cũng không hề thấy đấy Độ sâu như vậy làm cho người ta biết Nhìn hàng cũng cảm thấy là sợ tóc gáy Giờ phút này Những cái vị trí gần sát hộ nước Đã bị vô số thân ảnh chiếm lấy Thậm chí những kiến trúc xung quanh Cũng không ít bóng người Vô số ánh mắt hội tụ Ở trung tâm hộ nước phẳng như gương Mà trên công trung nơi đó Cũng không ít người đang cầm Thường đứng thẳng tắt Khi tức cường hãn ngập tràn từ phía Làm cho không có người nào có can đạm mỏ tới để thỏa tính hiếu kỳ Chư vị cổ giới lập tức sẽ mở ra bên trong cổ giới đất đai bao la nên cứu vòng động sông loạn thì khó tránh lạc hướng đó là đi nhầm vào một số khen nứt không gian thì chị e sẽ gửi luôn cái mạng ở không gian hư vô cho nên sau khi mọi người tiến vào không được tự ý sông loạn ở trung tâm hồ nước cổ tốn trưởng lão, Và đám tiêu viêm đã gặp hôm qua Cũng là Đang lăng không cao giọng hết lớn Sau khi tiến vào cổ giới Tự nhiên sẽ có người tiếp đãi trừ vị Sau đó hướng dẫn các vị tới trung tâm của cổ giới Mặt các bên trong cổ giới Còn có hậu đại của cổ tộc Mong trừ vị không nên quấy dày bọn họ Nếu không chắc chắn sẽ bị cổ tộc ta Liệt vào sổ đen Mọi người rõ ràng chưa Nghe được lời của cổ tốn Bên ngoài sòng nước trợn vang lên một cái thanh âm khách khí, hậu đại cổ tộc. Cách xưng hô này làm cho Tiêu Viêm Trượt thấy chột dạ. Hậu đại cổ tộc chính là những cái tộc nhân tầng dưới cùng nhưng cũng chính là tầng trọng yếu nhất trải qua vô số năm sinh sản, số lượng hậu đại của cổ tộc cũng không còn nhỏ. Mà trong thể loại bọn họ cũng là có được huyết mạch đô đế nhưng rất ít nên không coi trọng cho lắm. Đương nhiên cũng có một số trường hợp ngoài ý muốn cũng như một số người biến dị mà huyết mạch trở nên mạnh mẽ. Những hậu đại này sau khi phát hiện Thì giá trị bản thân đột nhiên tăng vọt Trở thành tộc nhân chính thức của cổ tộc Được hưởng thụ Sự tôn dùng vô kể Tiếng hỏa tuân giả cười nói Một dòng máu mới vô hạn Khó trách cổ tộc Trường cửu bất suy Tiêu viên mình khẽ gật đầu Có hậu đại số lượng khổng lồ như vậy Chả trách thiên tài trẻ tuổi của tộc cổ tộc Unun un xuất hiện không ngừng Nguyên lại nói chính là Nhân tuyển thiên tài trong 10 vạn, chính là trăm vạn. Thiên họa tôn giả cũng cười gật đầu. Trong lúc hai người nói chuyện thì hồ nước vốn tĩnh nặng, bỗng nhiên lội lên từng cơn gượng sóng. Mọi người nơi đây chợt cảm giác được một cái luồng lực không gian vô cùng cực đoan khủng bố đang dao động dân dân tán ra, chặt nhập theo hồ nước. Xoẹt! Khi sao đậu không gian cực đoan khủng bố này đạt đến định điểm, thì một cái cột sáng như là ngọc cực độ trói mắt bỗng nhiên bắn mạnh vào giữa hổ. Cuối cùng hợp lại một vòng năng lượng bao quanh tòa thành là một thể ẩm, đoàng đoàng. Khi mọi người chú mục vào cảnh tượng tráng lệ này, thì không gian phía trên hổ lước đột nhiên chuyển ra tiếng sấm vang vọng rung trời. Không gian này trở xung động mãnh liệt rồi như là bị tư tư xé sách trước mặt mọi người. Sau hồi lâu, một cái tên, một cái đại môn thông đạo Không gian nền kịch không biết từ đâu trong hư vô đã xuất hiện trước ánh mắt vô ruốc người Nhìn chầm chú Đại môn không gian đi vào cổ giới đã mở Chư vị, xin mời Nhìn thấy cửa không gian đã mở Lớn không tạ xiết, cổ tốn mỉm cười Cất giọng nói Khi cổ tốn vừa giất nời Thì bóng người xung quanh chấp động bay ra xuất hiện trước không gian Đối với cổ tộc Bọn họ thật sự rất yên tâm Và cũng không hề lo lắng Chủng tộc này sẽ tạo lên chuyện gì Sai trái với khách mới Có người mở đầu Thì đàn đàn lú lũ, lũ Những người phía sau bắt đầu lục tục Đi tới không gian đại môn Nhìn quy mô lẫn số lượng Người đi vào Thì chỉ thấy cái cánh cửa kia Như là một cái động không đáy Tùy ý vào người Vào bên trong nó cũng không có dao động lửa phần Chúng ta cũng đi thôi Nhìn thấy cách cửa không gian không phát sinh dị trạng gì Tiêu viêm chợt cười Rồi dần dần Đoàn người tiến vào hồ nước Đôi trần hắn cũng không ngừng đập sóng Tiến lên lao về Không gian đại môn Và nhóm tới tiên cũng không kém Bám sát theo sau Xung quanh cánh cửa Không gian có rất nhiều chiến sĩ Hắc in quân Thực lực mạnh mẽ đang bảo vệ Mà lúc tiêu biêm đi qua liếc mắt Đã thấy đầu lĩnh bọn họ là Linh Tuyền Cùng nhị thống lĩnh Lâm Hồ Từng đã qua lại ba hôm trước Về phần tam thống lĩnh Sơn Hạo Thật sự hắn đang làm bẹp dưỡng thương Nên không thấy người này Dù sao Lúc đó tiêu biêm xuống tay cũng là không nhẹ Nhìn thấy đoàn người tiêu viêm đang tới, đôi mắt lầm hủ chợt nhèo lại, thoáng nhìn trưởng lão cổ tốn đang buồn bề, bận rộn Nhất thời gã bước tới vài bước vừa vặn chặt trước đường nhóm người tiêu viêm. Nhưng mà đối với hành động ngáng đường của gã, tiêu viêm vẫn là bình thường dường như không biết, cước bộ của hắn vẫn giữ đúng lộ tuyến bình thường. Cuối cùng, thân hình hai người cứ như vậy mà chạm nhẹ vào nhau, bịch bịch, phát chạm trong chốc lát. Nhưng tạo thành thanh âm rất nhỏ, lặng yên vang ra Lòng bán chân hai người đang đạp nước trong giấy đắt Cũng tạo thành những cái gợi sóng kịch liệt Chẳng qua cả hai đều có khả năng khống chế lực lượng vô cùng hoàn mỹ Nên cú đối đầu, tự nhiên không tạo lên động tĩnh gì nổi bật Tiêu biển mặt không đổi sắc Đôi vai cấp tốc dung lên một cách quỷ dị Một cái luồng kinh lực phát ra như là tia chớp Hết tầng này tới tầng khác đều không ngừng oanh kích lên vai lâm hủ Sao thủ thêm lần nữa, sắc mặt Lâm hồ trở nên hơi tái, trong thể nội của gã có một cái luồng kinh phòng nóng rực đến đáng sợ không ngừng truyền vào. Trong nháy mắt hai người dùng vai giao thủ đã khiến cho vai của Lâm Hộ như là chết lặng, tự hồ mất đi cảm giác, làm hắn không tự chủ được phải rên kẽ một tiếng, ngay cả đôi chân cũng là không vững phải lùi về sau ba bước mới đứng vững, thậm chí một chân của gã cũng là ngập trong hổ nhiên trong lần giao thủ nhẹ nhàng này thì bị nhị thống lĩnh hắc yên quân cự nhiên không chiếm được lửa phần tốt đẹp từ vi bình thản kinhnh thường liếc nhìn lâmhổ sắc mặt đang có coi hắn cũng chẳng nói gì lại một lần nữa bước tới lập tức đi vào cánh cỡ không gian hút từ viêm không cần kiêu ngạo bên trong cổ giới ắt có người tu thập ngươi chúng ta đợi ở đây đợi ngươi lết ra nhiều con chó thái độ kinh thị của Tiêu làm trước gần xanh trên trán chợt nổi vòng. Tại khoảng khắc Tiêu Viêm bước vào đại môn không gian, hắn ta rốt cuộc cắn răng rồi cúi đầu truyền âm vào tai đối thủ của mình. Người qua lò rồi đó nhị tống lĩnh chậm qua trước mắt người liền tự chăm sóc bản thân cho tốt đi. Tiêu Viêm thoáng sừng lại, chỉ là nhếch miệng cười nhạt, sau đó hắn không thèm nấn ná thêm, liền bước vào không gian đại môn. Nơi đó một cái đạo dao động bập bình. một cái trận Hắn đã biến mất vô tung vô ảnh hữ khi tân ảnh tư viêm biến mất lâm hhổ kia lần nữa cất tiếngên đau đớn dưới mắt kinh hãi kiếp sợ của linhnh Tuyền một số hắc yên quân khoái miệng của án chợt ứa ra một tia máu tươi chạy xuống chầm chậm khốn kiếp sắc mặt lầm hủ cho nên âm chầm đáng sợ đấu khí trong cánh tay phải của gãvá ra Dũng mãnh vọt khỏi lòng bàn tay chỉ thấy nơi đó có một ngủ luồng ngọn lửa một lô tím sen lẫn màu trắng sẫm phun ra cuối cùng phóng thẳng vào hồ nước Làm lười đó phát ra thành một cái vùng sưương vụ màu trắng kèm theo tiếng vang seo xeo ngọn lửa này tự nhiên là vật đã xâm nhập vào thể lộ của Lâm Hủ khi giao thủ với tiêu viêm lúc lãy do gã không muốn tỏ ra yếu nhược trước mặt tiêu viêm nên mới cố lén lại nhưng gã cũng chưa từng đoán được hành động này ngược lại làm cho ngọn lửa trong cơ thể càng trở nên khủng bố tạo thành một lực phá hoại gần như tàn nát phù tạng của mình. Tiêu viêm Ta vậy mà coi thưởng người chẳng qua muốn kiêu ngạo nên trong cổ tộc còn không tới lượt chủng tộc tí tiện như loại người có thể Bên trong cổ giới nơi nơi đều có người muốn đối phó với người Ta liền chờ tại đây xem người phải lết xa Tiểu thư không phải loại hèn mọn như người có thể xứng cùng chương 1315 Thiên mộ Trên vía chân trời xanh thẳm, mênh mông vô bờ, có đá mây lơ lửng, ngẫu nhiên theo gió nhẹ bay bốn phương, cỏ cây nơi đây cũng là một mảnh xanh biếc cao giải vô tận bông bánh như sóng chiều trong gió. Xoạch, không gian trên bầu trời bỗng rung động một cách trận kịch liệt, một cánh cửa khổng lồ tối đen trật hiện ra một cách quỷ dị ở giữa hư vô. Mà sau khi nó xuất hiện không lâu thì từng đạo thân ảnh cũng chậm rãi bước xa từ bên trong. Cuối cùng cũng đặt chân vào phiến thiên địa xa lạ này. Nơi này là cổ giới ư. Năng lượng thiên địa vô cùng đồng đậm. So với ngoại giới còn hơn hẳn nhiều lần. Không hổ là không gian do cường giả đấu thánh xây dựng. Thần thông đặt đến bực này quả nhiên là bất khả tư nghị. Cùng với sự xuất hiện của những cái thân ảnh này. Những tiếng hô to kinh ngạc cũng theo đó mà vàng vọng Khi mọi người còn kinh hãi Tán thán Thì đoàn người tiêu viêm cũng là từ bên trong cánh cửa bước xa Cảm thụ được năng lượng xảy đặc nơi đây Khuôn mặt ai cũng hiện nên vẻ kinh dị Tiên địa năng lượng thật mạnh Nếu tu luyện trong này thì sự tiến triển e rằng Phải hơn ngoại giới gấp đôi Cổ tộc không những may mắn có được vô số người tiền phú Mà còn được phúc địa bậc này Sự cường tịnh của họ không phải là không có nguyên do Tiêu viêm hít sâu một hơi kinh hãi cảm thán Khai mở không gian kiểu này E sẵn đã thành, tự thành thế giới Tuy diện tích không to lớn như là đại lục đấu khí Nhưng nguyên nhân chính vì vậy mà thiên địa năng lượng tập trung dày đặc hơn nhiều tu luyện tại đây ắt sẽ đạt được hiệu quả không thể tin nổi Thiên họa tôn giả cũng ngợt đầu nói Quỳnh Lúc tiêu viêm đang nói chuyện với thiên họa tôn giả thì phía chân trời sát xăm Bỗng vang lên tiếng lộ sấm rền Mọi người trở tới một cái đám mây đen dày đặc bỗng nhiên vọt tới Bằng khí tế che lấp Trời đất Đó là Tiêu viêm hiếp mày Nhìn đám mây đen một cách trầm chú Lúc lô sau đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại Phi hành chiến thuyền Cùng lúc tiêu viêm phát hiện đám mây đen Thì những cường giả có mắt chuẩn độc khác cũng là tương tự Lập tức từng tiếng tinh hô Nguyên lai đám mây đen kia là một so 10 chiếc phi hành chiến thuyền tạo lên Mây đen tràn ngập xung quanh Làm tự xa nhìn lại Giống như là các chiến thuyền điều khiển mây đen Tạo lên sấm xét quanh quẩn Thành thế như vậy thật là nguyên Nga đổ sộ Không hổ là bộ cổ tộc Thủ bút đến bực này thì cả Trung Châu Cũng không có thể lực lão so lội Nhìn đám chiến thuyền bay tới Từ biển khẽ thở dài tán thưởng Đoàn đoàn Mây đen mang theo sấm sét Rằng ngập trời Cuối cùng cũng là từ từ dừng lại trên không trung Một thành ầm thường lão từ trên thuyền vọng xuống Ha ha Trừ vị khách nhân Thỉnh lên thuyền á Cùng lúc thanh âm buông xuống Chỉ thấy đá mây đen lượn lờ đột nhiên bị chia làm đôi Một cái khe lối thẳng Từ mặt đất đến chiến thuyền Thế thế thì sau khi trần chờ một lúc Một số người cũng đã Đậu thân phóng vào bên trong chiến thuyền khổng lồ Mà đàn người tiêu viêm Sau khi chờ đợi Thì không thấy có cái gì dị biến Cũng tranh thủ theo sau Sau khi lướt vào trên chiến thuyền Đám người tiêu viêm mới thấy được sự khổng lồ Của thứ đồ chơi này Những người bên trong hầu như quá nhỏ bé Không mức đáng kể Nơi này tùy lúc đều có thể thấy được Những chiến sĩ hắc yên quân Cầm thương trong tay Phỏng ngự dị thường nghiêm ngặt Khi tất cả đã vào bên trong thuyền Thanh âm thường lão lúc trước vàng lên một lần nữa Ngày sau đó Thân thuyền chấn động mạnh Tiều viêm cũng cảm nhận được dao động của không gian Quanh mình trở nên cực kỳ kịch liệt Hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng Rồi khuôn mặt bỗng bị một cái vẻ Kinh ngạc chiếm cứ Xuyên qua không gian Chiến thuyền thật là thân kỳ à, Loại chuyến thiền này được Cổ tộc truyền thừa Từ thời viễn cổ tới giờ Tên là toa Không Chu Nói về tốc độ chị e rằng cả đấu tôn định phòng cũng theo không kịp Chẳng quá đáng tiếc Thứ đồ chơi này hiện giờ quá hiếm thấy Khi tiêu viêm còn kinh ngạc Thì một tiếng cười vàng lên từ phía sau hắn Tiêu viêm quay lại lập tức thấy một nam tử Mặc áo bảo trắng đang mỉm cười Trên trán nam tử có một cái ấn ký hình ngọn lửa Vô cùng sống động Đang chậm rãi bùng cháy Người này chính là kẻ ngồi trung bàn Với viêm tộc mà tiêu viêm đã thấy qua Ở tử quán hôm trước Đa tạng các hạ đã cho biết Từ lụ cười tươi tự nhiên Cột làm từ áo trắng Tiêu viêm cũng có thể cảm nhận được hắn Cũng không ôm tâm tư gì bất thường liền lập tức cười Ôm quyền đắt Cách khí tay hạ họa huyễn Năm tử báo áo bảo trắng Cười nói Tiêu viêm tiêu viêm cũng là cười lại đáp Nhưng mà hỏa huyễn quát tay nói Quán quân đàn hội tiêu viêm hà hà, Thế này ta tự nhiên biết Họa huyễn hình, hẳn là người có viêm tộc Tiêu viêm mỉm cười nói Hoảng huyền đối với chuyện tiêu viêm nói toạc ra thân phận của mình Cũng không cảm thấy bất ngờ Gặt đầu cười rồi đáp lại Lại nói tiếp Rất lâu trước kia Hai tộc chúng ta có giao tình sâu xa Không biết là này Tiêu viêm huyền có tới Cổ giới Phải chắc là vì nguyên nhân thiên mộ mở ra Thiên mộ Nghe được từ này thì tiêu viêm trật sửng sốt đến ngỡ người Thấy tiêu viêm phản ứng như vậy Hoảng huyền Cũng là chợt giật mình nói Chính là ta sơ xuất Từ sau khi tiêu huyền tiền bối ngã xuống Thì tiêu tộc cũng chưa từng tới cổ giới Thiết nghĩ một số chuyện mai một trong quá trình truyền thừa Hỏa huyện huynh có thể giải thích thiên mộ này là vật gì không? Tiêu viêm cười hỏi Việc này với người mà nói thì vốn không có gì bí mật Bởi vậy có thể nói tiêu viêm huynh cũng không sao Hỏa huyện do dự rồi cười nói tiếp Thiên mộ này được lưu xuống từ thời viễn cổ Trong đó không ít mộ phần cương giảm Mà lời đó có một phần tổ tiên ngươi tiêu huyền chi mộ. Trong lòng tiêu viêm bỗng thoát lên, không nghĩ tới cái gọi là thiên mộ cực nhiên có quan hệ đến tổ tiên mình. Lần này đến cổ sới có một mục đích mà hắn nhất định phải thực hiện, chính là viếng mộ tổ tiên. Ở lời ấy, có lẽ hắn sẽ thu được một số chuyện gì đó chăng? Thiên mộ cực kỳ huyền diệu, trong đó có những ấn ký năng lượng của đông đảo cường giả thời biến cổ. Hơn nữa, trải qua biến thiên cùng 5 tháng, chúng biến thành bộ sáng của những người năm xưa. Chỉ cần đánh bại bọn họ, có thể lập tức chiếm được ấn ký năng lượng này. Hơn nữa, có thể hấp thu chúng để tăng thực lực. Họa huyện cười nói tiếp. Phải biết rằng, đó chính là ấn ký năng lượng vô cùng bất phàm được lưu lại. Chúng nó tương đương với đan dược cao dài chân chính. Hơn nữa, có thể phục dụng không ngừng. Nên cũng... Sẽ giảm bớt sự tiêu phí Đàn dược cao cấp Đương nhiên Điều tối trọng yếu là Thời gian bên trong thiên mộ Nó thông tả hơn ngoại giới rất nhiều Tính ra 5 ngày trong thiên mộ Chính là tương đương Một ngày của ngoại giới Cái gì Nghe được thì lời này Thì dù định lực như Tiếp em cũ nhị không nổi Phải chấn kinh liên tục Thế gian này Cự nhiên có lời thần kỳ bậc này Bên trong 5 ngày Bằng vào 1 ngày bên ngoài Như vậy không phải nói Bên trong 1 tháng thì bên ngoài mới chạy qua 6 ngày thôi sao? Nếu mà một lần bên ngoài mới chỉ mất 2 tháng. Nó như vậy. Nếu ở trong đó tu luyện 100 năm thì xuất quan không phải đều biến thành tuyệt thế cường giả hay sao? Có thể sản dư thừa thế này, dù có là quả trứng ngốc đều có thành tựu xuất sắc. Ha, mộ tùy vốn thần kỳ, bất quá có hạn chế. Thứ này 20 mới mở ra một lần mà mỗi lần nhiều nhất chỉ là 3 năm, cũng chính tương đương với lựa nằm ở ngoại giới. Hòa huyễn cười nói Đương nhiên người có tư cách vào thiên mộ Chỉ vẹn vẹn nằm trong viễn cổ bát tộc Những người khác không có tư cách này Cho nên luận về khía cạnh Thì tiêu viêm huyền cũng có tư cách tiến vào đó Tiêu tộc đã như vậy Ta cũng có thể tiến vào Tiêu viêm nghe được Hòa huyền nói xong liền hiếp mắt lại Hiện giờ hắn đúng là cực độ mong ngóng Thiên mộ này Bên trong 3 năm Đủ để cho hắn Làm đủ thứ sự tình Vì cái duy nhất hắn thiếu bây giờ Chính là thời gian Quy cụ đã là như vậy Bất luận tiêu tục Có tung quẫn thế nào Thì cũng từng là một trong bát tộc Đương nhiên người hiểu được Chuyện này tóm lại là có phiền toái Nhưng lấy năng lực của tiêu huynh ắt hẳn có thể giải quyết Họa huyễn phất tay nói Tiêu viêm lặng lẽ gật đầu Sau đó trị trọng ông quyền hành lễ với họa huyễn Đa tạo họa huyễn huynh Báo cho ta biết <cười> Chuyện nhỏ sau này nếu như Có thể cùng tiến vào thiên mộ Thì không thể không hợp tác A Bởi vì viêm tộc ta Cũng có nhiều đối thủ chất chứa ân oán nên có rất nhiều bằng hữu Thì tốt hơn nhiều Họa huyễn mỉm cười nói Nếu tiêu viêm chỉ là người bình thường Thì hắn không chủ động bắt chuyện Nhưng người kia không chỉ có danh tiêu tộc mà thực lực tương đối cường hãn, người như vậy đáng để kết sao?" Thế đầu cười, hắn tự nhiên hiểu được đạo lý vì trong chuyện này, Họa Huẩn nhìn chúng thực lực quán nên mới chịu nói ra bí mật, nhưng đó là chuyện bình thường, có đổi lại chính mình, dĩ nhiên hắn cũng không bao sợ nói bí mật kia cho một người bình thường biết. Mặt khác, người cũng chú tâm đến người có hồn điện lẫn rực tộc. Tộc đầu tiên ta cũng nói, ngươi và hồn điện vốn là tự đích chân chính, Năm đó nguyên nhân tiêu tộc xuống dốc phần lớn là do bọn họ. Còn vì phần dược tộc, duyên cỡ là do lão sư dược trần của ngươi À, lại nói tiếp. Trước kia ta cũng không nghĩ tới dược trần tiên bối cự nhiên là tộc nhân dược tộc. Cũng vì chuyến đi cổ giới này, tộc trưởng chúng ta mới đề cập tới. Hoạ huyện cười nói tiếp. Nếu sở liệu của ta không lầm, lần này dược tộc phải tới đây hẳn là nhóm người. Nhân dược tự, dược tinh cực. Bọn người này ở dược tộc được chưa từng đặt luyện dược sư ngoại giới vào mắt. Hơn nữa, người còn là đệ tử của dược chân tiên bối mà dược tộc coi như là khí đồ. Lại thêm vào đó, người đang được gọi là luyện dược sư trẻ tuổi mạnh nhất trung trâu. Nếu song phương gặp mặt, lấy tính tình của tinh kia ắt hẳn sẽ tìm cách cho người liếm khổ. Nhân dược tử dược tinh cực, cái tên thật cổ quái. Tiêu viêm nhắc lại cái tên này rồi bình phẩm một tiếng Sau đó lắc lắc đầu Nghe thấy cái tên này của bọn người kia Thực sự là làm cho người ta chán ghét Tùy hắn tên cổ quái Nhưng nghe nói hắn lại là một luyện dược sư bát phẩm trung cấp Một thân thực lực hẳn không dưới người chút nào Nếu như gặp hắn thì lên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn Họa huyễn nhắc nhở Tiêu viêm gật đầu mỉm cười Bát phẩm trung cấp Đích xác là các bậc công tệ Chẳng có hy vọng Hắn cũng không phải chọc đại ca nha nói cách khác nếu như để cho bọn họ nhìn xem dù là đệ tử khí đồ mà dược tộc gọi là như vậy nhưng mà còn mạnh mẽ hơn đệ tử trung tâm dược tộc nhiều khẩu khí của lão sư liền để cho đệ tử hắn thầy lão nhân gian người ra tay á năm 1316 cổ chân. Sau khi Hỏa Huệnh Hàn huynh xong mới cáo từ rời khỏi. Tiêu Viêm nhìn bóng lưng của hắn lầm vào trầm ngâm. Hỏa Huệnh này hướng đến mình hẳn có ý tốt, tuy nhiên cũng vì duyên cớ nhìn chúng thực lực quán. Nhưng cũng không hẳn hoàn toàn như thế. Sở dĩ hắn cũng đường đường là người của Viêm tộc. Hơn nữa Viêm tộc của cũng không đến nỗi. Ta, ta nhìn tiêu tộc bây giờ, người này có phận không đơn giản a, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu thực lực quán, thật không hổ là người của bát đại tộc thần bí Khôn Lương. Thiên họa Tuân Giả cũng đang tán chuyện với mấy người bên cạnh lúc lại mới đến bên cạnh Tiêu Viêm kinh Hải tán thưởng. Tiêu gặp đầu, nếu hắn đoán không nhầm thì thực lực của Hỏa đã đạt đến thất tinh đấu tôn, thậm chí còn mạnh hơn thì nói cái các hỏa uyển khiến cho tin hỏa tôn giả có thực lực lục tinh đấu tôn nhìn không thấu, nhưng kỳ thực muốn nó đến sự thần bí thì tiêu viêm lại cảm thấy thực lực của lực tự áo đỏ bên kia lại càng làm cho người ta khó có thể nhìn thấu. Viễn cổ chủng tộc quả nhiên không phải mặt hàng tầm thường, chẳng qua cũng hoàn hảo khi nhìn thấy hành động của hỏa uyển, chi viêm tộc đối với hắn cũng có vài phần tương đối hòa thiện. Từ nơi này cổ thánh Sơn mạch của cổ giới phải mất nửa ngày Trong thời gian này chúng ta có thể tạm Nghỉ ở chiến thuyền này thôi Từ biềm khẽ cười nói Do hắn dẫn mọi người đến góc khác Ở trên chiến thuyền Diện tích chiến thuyền khá là to lớn Cũng là được phòng ngữ vô cùng nghiêm ngặt Chỉ đi khoảng vài bước có thể thấy được rất nhiều chiến sĩ hắc yên quân võ trang đầy đủ Tình huống thế này làm cho tiêu viêm thoáng kinh ngạc Chỉ có đưa đón thôi mà lại dán ra thế trận kinh khủng như này thì quá là hoành tráng Xem ra cổ tộc vẫn không yên lòng với những khách nhân đi vào cổ giới Nhưng chẳng qua cũng khó trách năng lượng cổ giới dây đặc như vậy Nếu tu luyện lời này thì hiệu quả hơn ngoại giới không biết bao lần Không chừng có một số người dụng tâm kín đáo, vụn trộm Tìm địa phương lưu lại tiêm tu Tiêu viêm nghĩ vậy Người có cổ tộc là việc thật cẩn thận Càng lúc càng đi tới Đoàn người tiêu viêm dần dần Tiến tới khu vực phụ cận của đầu thuyền Lượng người ở đây tuy ít hơn những nơi khác Nhưng mà phòng vệ Xung quanh cũng là chưa từng giảm bớt Tới nơi đây thì tiêu viêm cũng dần mất Hứng thú tham quan Vừa muốn xoay người thì ánh mắt đột nhiên chợt dưng Ở đầu thuyền Nơi đó có một nàm tử tóc xài Mặc một bộ trường báo đang ngồi xếp bằng Mà trước mặt hắn, bày biện một cái bàn trà, phía trên có hai chiếc chén đựng trà thơm nứt. Tiếp em nheo mắt, lại nhìn thấy thân ảnh chăm chăm, sau đó không nói một lời liền xoáy người bỏ đi. Hắn có thể nhận thấy từ thể lội người này tràn giác khí tức tựa như biển rộng. Hơn nữa, kiểu giả thân giả quỷ của người này, hắn cũng là không cảm thấy hứng thú. Bằng hữu tiêu tộc, nếu đã tới, vậy thì mời ngồi A. Nhưng khi Tiêu Viêm mới xoay người đi thì một tiếng cười nhạt bỗng vang lên bên tai làm cơ bộ quán chậm lại. Sắc mặt Tiêu Viêm vẫn là bình thản, ánh mắt chào đổi với mấy người tiểu y tiên một lượt vẫn không đi khỏi đây, sau đó hắn quay lại bước đến nam tử lọ, chậm rãi ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt vừa nhìn đã lãnh đạm hỏi: Người cổ tộc, nam tử tóc xài ngoại hình không tuấn tú." Thậm chí có thể nói là rất bình thường nhưng lại toát ra một cái uy tế làm cho người ta phải tin phục. ha Haha, tại hạ cổ chân. Làm tử tóc dài cười nói. Tiêu viêm lặng lẽ gật đầu, hắn đạo mắt nhìn quanh. Tới ánh mắt của những chiến sĩ Hắc Yên Quân xung quanh khi nhìn người này toát lên vẻ tôn kính. Và sự tôn kính này thực sự là phát từ nội tâm. Dù là khi đối diện với là nhị thống lĩnh Lâm Hổ kia chưa từng lộ qua. Đại thống lĩnh Hắc Yên Quân. Tiếp viêm chậm mặc một hồi số nhẹ giọng hỏi Nghe được câu này thì bàn tay năm tự tóc xài đang cầm chén trà Bỗng khựng lại một chút Trong chén bỗng nhiên gợn lên một cái đời sóng rồi hắn nói Không hổ là người tiêu tộc Người ở đây đặc biệt muốn trở ta Lấy lại thể diện cho đám linh tuyền Tiếp viêm bất động thanh sắc hỏi À, mấy tên tiêu tử kia tính tình táo bạo định lực không tốt Có người làm bọn họ biết cái gì gọi là thiên hoại ngữ tiên Cũng có thể khiến cho bọn họ thù liễm được một chút ngạo khí Hơn nữa chuyện lấy thể diện của bọn họ Ta cũng không ra mặt Cổ chân cười nói Tư viêm chú mục vào cổ chân trước mặt Người này tương đối bình thản Định lực phòng vần đạm kinh như vậy Cũng là thanh niên trẻ tuổi duy nhất Tư viêm gặp qua trong mấy năm nay Người có biết vì sao trên chiến thuyền có nhiều Hắc yên quân thủ vệ như vậy không Cổ chân cũng là không hề quan tâm Tư viêm nghĩ gì đột nhiên hỏi Là lo lắng họ sẽ ở lại cổ giới ư Từ viềm tùy đáp Đây chỉ là một nguyên nhân Bên trong cổ giới Số lượng hậu đại khổng lồ Bọn họ là căn cơ cổ tộc Cũng là một cái tầng tộc nhân trọng yếu nhất Trong cơ thể họ chảy xuôi huyết mạch đốt thế Tuy nói là loãng cùng đáng kể Nhưng ngẫu nhiên xuất hiện được trường hợp biến dị Đến lúc đó Họ sẽ trở thành dòng máu mới của cổ tộc Dĩ nhiên bọn họ có cơ hội tiến hóa như vậy sở dĩ vì duyên cớ trong cơ thể mình có huyết mạch đấu đế, cổ chân nhẹ giọng nói, nhưng loại huyết mạch rất ít ỏi, liền rất dễ dàng bị khuất lấp, mà phương thức để khuất lấp huyết mạch rất đơn giản, chỉ cần kết hợp với người ngoại tộc. Cổ tộc coi trọng huyết mạch đấu đế, cho nên chúng ta lo lắng người ngoại tộc sẽ tìm cách làm nó biến mất. Bởi vậy chúng ta mới đề phòng chuyện người ngoài ở lại cổ sới như thế. Ở tới đây thì cổ chân chợt ngưng lại nhìn Tiêu Viêm nói, hầu đại tâm thương cũng không Vì thế mà thành thành viên trung tâm cũng vậy Trong tộc quy cổ tộc ta có một quy định rõ ràng Không được thông hôn với ngoại tộc Người hẳn bây giờ là hiểu ta muốn nói chuyện gì a Sắc mặt tiêu viêm vẫn là bình tĩnh như trước nhẹ giọng đáp Biết nhưng đối với ta căn bạn không có tác dụng Ta chỉ nói mấy câu đương nhìn không thể làm cho ngươi chấm dứt Hoài bảo hận lẫn hy vọng Nhưng người có thể hiểu được cổ tộc ta coi trọng huyết mạch đấu đế đến mức nào Cho nên để chắc chắn huyết mạch truyền thư lâu dài Chuyện người và tiểu thư rất khó có kết quả Cổ chân chậm rãi Đặt chén trả xuống rồi nói tiếp Luận việc Phải biết khó mà lùi Nếu không chỉ sợ rằng không ai có kết quả gì tốt Đây không phải là uy hiếp Mà chỉ là nhắc nhở Nếu người thực sự thích tiểu thư Thì không nên luyên lụy tới nạn Hiện tại tiêu tộc đã hoàn toàn xuống dốc Tư viêm nhẹ nhàng lồng hai tay vào nhỏ Xoa nhẹ nạp giới Hồi lâu sau hắn chợt cười nói Huyết mạch đồ đế thực lợi hại ư Nghe vậy thì cổ chân sửng sốt chợt cười Đây còn phải nói sao Hiện tại những chủng tộc viễn cổ đều vẫn rất mạnh Đó là bình chứng tốt nhất Tiêu viêm cười cười Không đáp lại rồi hỏi tiếp Cần phải đạt được cảnh giới gì Mới làm cổ tộc xem nhẹ huyết mạch Đấu thánh Cổ chân nhớn mày chậm dại đáp Ta đầy sẽ đạt tới cảnh giới đó Tiêu viêm mỉm cười nói Đây không phải chuyện đơn giản nói là được Nhớ ký lời ta là đấu thánh chân chính Đấu thánh không phải là bán thánh Cổ Trần như mày nói Đấu tôn đỉnh phòng thì cổ tộc ta chưa bao giờ thiếu Nhưng dù có làm cách nào Tiêu hào bao nhiêu tâm lực cả đời Cũng không thể nào đặt chân một bước cảnh giữa đó Ta biết người thiên phú không tệ Nhưng cổ tộc ta Người có thiên phú mạnh hơn người còn nhiều lắm Bọn họ đối với việc tấn cấp Thằng đấu thánh Chưa có lửa phần tin tưởng Nhưng người thế nào lại có khẳng định làm được Bởi vì các người chính là người cổ tộc con ta không phải Bởi vì các ngươi dựa bảo huyết mạch đấu đế cường đại Cũng vậy ta không phải Tiêu hiểm cười đắp Về phần ta có thể đạt được đấu tánh hay không Thì thời gian sẽ là chứng minh hết thảy Lụ cười chích khuôn mặt của cổ chân dần dần thu liễm lại Ánh mắt chầm chú nhìn Và khuôn mặt đối diện tràn ngập cái vẻ mà Người ta gọi là tự tin Lát sau hắn suốt cuộc cũng thở dài nói Nếu như người thực sự có lòng tin như vậy thì tự nhiên ta rất vừa lòng Nếu ngày sau khi lãnh hội được Khó khăn ở cảnh giới đấu thánh Hy vọng người có thể rời khỏi tiểu thư Bởi vì nếu như cứ tiếp tục như vậy Đối với hai người không có chỗ nào tốt Đa tạ nhắc nhở Ta có thể đi từ một phía vật đưa ra đến ngày hôm nay Thì cũng không bao giờ buông bỏ chuyện gì Dù đối mặt với hồn tộc ta cũng không sợ Cổ tộc cũng tương tự Ngay đến tiếng cười vàng vọng bên tai Về mặt của cổ chân trở nên phức tạp bốn chữ Chưa từng bương bỏ, vô cùng đơn giản, nhưng người có thể làm được không nhiều. Bộp bộp khi cổ trần cất tiếng than nhẹ trong lòng bỗng nhìn chiến thuyền đột rung lên. Không gian xung quanh vốn đã dao động, cũng là từ từ tiêu tán, mà tốc độ chiến thuyền dần giảm xuống. Trong tầm mắt mọi người trở hiện ra cảnh non sánh nước biết, trùng trùng điệp điệp phía xa, đã đến cổ thánh Sơn Mạch rồi sao? Khoảng cách giữa chiến thuyền và mảnh thiên địa mây mù lượn lờ cả lúc càng gần, thì quả tim của tiêu viêm đập càng lúc càng nhanh. Thân hình hắn bất động, đột nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt chiếu thẳng vào một cái ngọn núi xa thẳm vần vụ vườn quanh. Ở nơi đó, có một cái bóng giá mờ ảo màu xanh xinh đẹp tuyệt chân đang đứng như ẩn như hiện. Dù cách khá xa nhưng tiêu viêm vẫn cảm giác được một cái cảm xúc nhớ nhung quen thuộc tư tận cốt tụy. Từ xa xa, bốn mắt đối diện dần dần vào nhau, cổ chân chậm rãi đứng dậy, nhìn bóng hình xinh đẹp, nhìn là lữ thần cao quý, trên mặt cũng lộ ra một cái nụ cười phức tạp. Nhiều năm như vậy có thể để cho nàng đích thân đến đón, chỉ có mỗi một lam tử này mà thôi. Tiêu Viêm, đội tinh cổ tộc, còn vừa xa tương tựu của ngươi, nếu ngươi có thể đạt tới cảnh giới độ thánh thì hết thảy mọi chuyện đều tốt đẹp. Nếu như không thể chỉ sợ gặp khó khăn vô cùng, cho nên hy vọng người có thể làm được những gì người nói, ánh mắt tiểu tư hắn là không kém. Từ vẻ lặng lẽ gật đầu, trong cuộc trò chuyện với cổ chân, hắn có thể cảm giác được áp lực của huynh nhi bên trong cổ tộc. Ai cũng không thể ngăn ta với huynh nhi ở chung một chỗ, dù là cổ tộc vậy cũng là không được.